các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. hướng đường vũ đầu thiếu hụt trí tưởng tượng bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh hai đôi cô dâu chú rể bước vào cửa hành hôn lễ trời ạ đầu của anh quái nhiên rất là không được việc tế bào tưởng tượng rất là thiếu hụt hình ảnh hai đôi cô dâu chú rể nghĩ tới là vô cùng không vui ở trong lòng thậm chí có một loại tư vị rất khó hình dung hướng đồng vũ đồng ý bí mật quan sát tiểu lăn xác cặp mật đối tượng Tối nay đúng dịp đừng giật đào giúp anh quen một cô người mẫu cùng ăn tối. Anh định hẹn cùng với nhà hàng Tiểu Lăng Sắc, không hẹn mà gặp. Anh một bên hẹn hò, một bên quan sát đối tượng của cô, cũng coi như là một công đôi việc. Anh chọn một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, quần dài màu đen, ăn mặt ôn thỏa thề chuông cửa liền vang lên. hướng đừng vội nhíu mày lại, ai lúc này lại tìm anh chứ? Trừ Tiểu Lăng Sắc, không ai có thể trực tiếp lên lầu mà không có sự thông báo của bảo an. Anh đi tới cửa chính, từ mắt thần nhìn ra ngoài thì sợ hết hồn, vội vàng mở cửa. Sắp rai, right. quý tiểu lăng ở ngoài cửa tươi cười nói Cũng chỉ có thể là tiểu lăng sát có thể trực tiếp lên lầu, anh thật sự không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là... Làm sao em lại tới đây? Có chìa khóa sao lại không tự mình mở cửa chứ? Không hẹn trước với anh mà qua, em không muốn tự mình mở cửa. Làm gì mà em phải khách ký như vậy? Nhà anh cũng là nhà của em mà. Anh lúc này mới để ý thấy cô không giống như thường ngày. Bình thường tóc của cô vừa dài vừa thẳng, bây giờ tóc uống từng lọn lớn. Từ trước tới giờ để mặt mộc không trang điểm. Tối nay đánh phấn dày mấy phần, cành môi còn thoa son hồng hết sức kiểu diễm. Cô mặc một bộ lễ phục trễ vai màu đen, không chỉ lộ vai ra ngoài. Bây giờ anh mới chú ý, tiểu lăng rác lại có thể đào quận trào như thế. Hướng đường vũ nhất thời nhíu mày, có một chút thức giận. Ăn mặc như vậy quá hở hang rồi. Hở hang ư? Thật là tức giận sao? Đây có tính là phản ứng hay không nhỉ? Cô khuôn mặt vô tội nói. Nhưng anh đừng nói. Em mặc như này, rất là xanh đẹp. Đây là kiểu trang phục mới tung ra thị trường của anh ấy đó. Đừng giật đảo ư. Ừ, em với thời trang không hiểu nhiều, nên mới tìm anh ấy giúp. Đây là trang phục anh ấy đã chọn giúp em. Trang điểm cũng là anh ấy tìm người giúp em trang điểm. Anh ấy nói em ăn mặc như thế này, đàn trang thanh nhã lại có hương vị phụ nữ. Quý thư lăng xào bộ vô tội tới cùng. Hôm nay cô cùng đường Dược đào nói chuyện rất nhiều. Nói tới cuối cùng anh ta cũng đồng ý. Anh Vũ là một tên đại ngốc ngách từ đầu tới chân. Về phía chú gì cũng ngầm cho phép. Cô cùng đường Dược đào đi tới thỏa thuận chung. Anh ta bảo đảm với cô. Những người tiếp theo anh ta giới thiệu cho anh Vũ. Một người so với một người sẽ càng đặc sắc hơn. Cô chỉ cần tên tự tôi đã cảm thấy rất là vui vẻ rồi. Lúc đầu vốn tính trực tiếp hẹn tới nhà hàng. Nhưng mà đường dự đào nói hôm nay cô đẹp như vậy. Trước tiên nên để cho anh Vũ xem một chút, nếu như anh có phản ứng thì trình độ ngu ngốc của anh vẫn còn có thể cấu vãn được. Nói còn mặc quá hở hang, cũng được tính là phản chứng chứ, quý từ lăng vui vẻ ở trong lòng. Lập tức, hướng đường Vũ bị bậc thầy đường dùng chiêu bài này chặn không còn lời nào để nói. Bậc thầy thiết kế đó, anh ta thiết kế y phục, nhờ thợ hóa trang trang điểm, anh cũng không thể phá chiêu bài này của người bà Tu. Hướng chi coi như anh muốn phá đi cũng không có cách, anh cũng không ở trong làng thầy trăng. Bởi tối tường đối lạnh, em cần phải khoác thêm áo khoác bên ngoài nữa. Anh nghĩ tới nghĩ lui, không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Em không thể khoác thêm áo khoác vào bộ lễ phục này được, hỏi nữa bây giờ là 27 độ nhá Cô nhìn hộp điều khiển hiện thị nhiệt độ ở máy điều hòa trên tường, cũng không lạnh một chút nào hết cả. Quý từ lặng đái lằng cười trộm nói, thôi thì tùy em vậy. Hướng đường vũ hơi thức giận, nhưng rồi lại hết cách với cô. Anh tiếp tục dùng dây thần kinh cực kỳ thô suy nghĩ. Bậc phụ huynh đại khái đều có thể cảm giác chua sót, trở mắt mà nhìn con gái, em gái bảo bối từ nhỏ đến lớn của mình, được người đàn ông khác ôm vào trong ngực. Đúng là tiện nghi cho tên đàn ông khác ở bên ngoài mà. Anh hoàn toàn không có cảm giác trong lòng mình, đang tràn răng mùi giấm chua không bình thường. Coi như thực tập trước thôi. Hướng đường vũ tức giận nói bổ sung. Thực tập trước. Thực tập cái gì chứ? Thực tập tâm trạng làm ba. Nuôi con gái lớn chỉ có thể trơ mắt nhìn nó ăn mặc mắc mẹ, tiện nghi cho đàn ông khác ở bên ngoài. Anh Nhiến răng Nhiến lợi nói. Quý thừa lăng nghe xong tìm nội trận lôi đình, trợn mắt nguyết hướng đường vũ. Hàng ngàn cái xem thường đập ở trên người anh. Chỉ là dù xem thường nhiều hơn nữa, đều không bày tỏ được sự buồn bã và tức giận trong lòng. Con gái ơi nói cô là em gái còn chô đủ, bây giờ lại còn có thể nói cô là con gái sao muốn làm ba của em sao? anh còn chưa đủ ra đâu. Quý tử long dựng chân, vốn rằng tâm trạng vui vẻ, khoe khoang sự xinh đẹp của mình, thằng chốc biến mất không thấy tâm hơi. cô xoay người hướng thẳng tới thang máy. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net